Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông đang ôm cô phong thái hiên ngang, vẻ mặt lạnh lung, dáng người cao ngất, khiến người đối diện có cảm giác bị vi hiết. Vợ chồng Lưu Căng Tái có một sự cảm không tốt. Cậu ta là ai vậy? Tại sao lại ôm cô như vậy hả? Trường Chi Phương tức giờ vẫn không thích vương Dĩ Cầm, la lớn với chất giọng tra xét. ba trai, bác gái, hôm nay là ngày vui của cháu. Đây là chồng cháu phong tiêu giã. Vương Dĩ Cầm nắm chặt lòng bàn tay để mồ hôi của mình, cố gắng thỏa vẻ tự nhiên. Tiểu giã à, Vương Dĩ Cầm kiềm lại chữ anh ở trong cổ họng. Còn hai người này là cha mẹ của anh ta. Vương Dĩ Cầm, tại sao lại như thế này? Cô giải thích rõ ràng cho tôi biết đi. Trường Phượng Chi thét lên trói tay. Bà xã à, đừng như vậy. Tuy sắc mặt của Lưu Căng Thái cũng tái đi, nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh. Vào trong rồi nói đi. Tiểu giã mở cổng ra, Khi thế mạnh mẽ của anh dễ dàng khiến người ta khuất phục, anh không thèm nhìn vợ chồng Lưu Khang Thái lấy một lần, ôm lấy dĩ cầm đi vào sảnh chính của đường Quả Ốc. Họ cần một căn phòng riêng, anh không muốn khiến bọn kẻ bị quấy rầy làm cho bọn chúng hoàng sợ. Bà xã đừng như vậy, đừng quên mục đích của chúng ta. Lưu Khang Thái nhỏ giọng khuyên trương Phượng Chi, tuy ông có cảm giác chuyện này có lẽ sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Bọn họ đi đến phòng khách của đường Quả Ốc, vương dĩ cầm định rát nước thì bị Phong Tiêu Giác cản lại, anh đứng dậy rót nước cho vợ chồng Lưu Khang Thái. "Tiểu Cầm đã lấy tôi rồi." Khi Lưu Khang Thái nhận lấy chén nước thì Tiêu Giác Thần Nhân nói ra một câu. Vẻ mặt của Khang Thái cứng đờ, Trừng Vượng Chi tính mở miệng thì bị ông ngăn lại. Ông nhìn Vương Dĩ Cầm đang ngồi co ro đối diện. "Tiểu Cầm à, là thật sao? Ba trai, ba cái, đây chính là sự thật." Dĩ Cầm ngẩng đầu nhìn Lưu Khang Thái. Cô cảm thấy mình không có lỗi với bọn họ, mà ngược lại chính bọn họ mới là người có lỗi khi giúp con bọn họ giấu giếm cô. Liều Khang Thái thở dài thần thượt, có lẽ đụng cô lúc đầu là sai, nhưng ông thật sự là thích vương dĩ cầm, muốn cô thay con mình quản lý gia nghiệp, che giấu con ông thoát khỏi sự rèn pha của người đời. Thật ra, cháu không cần phải làm như vậy đâu. Bác biết cháu lấy đặc trí sẽ phải chịu âm ức, nhưng ở lâu xa cháu sẽ có được địa vị ở trong xã hội thượng lưu có thể tiếp tục quản lý công ty của lâu Gia, có thể là một bà hoàng giàu sang cả đời. Dĩ Cầm đang định trả lời, thì tiêu giã trước giờ vẫn luôn trầm mặc ít nói đắt đoạt trước, bởi vì đau lòng và vẫn hộ thay cô mà nắm chặt tay của Vương Dĩ Cầm. Đó đều là những thứ ông muốn, nhưng ông có muốn biết tiêu cầm muốn gì không? Sắc mặt của tiêu giã vốn đá lạnh, lại thêm giọng điệu lạnh như băng, khiến không khí cuộc nói chuyện lại càng trở nên soạn người. Cậu biết cậu ta muốn gì sao? Các người mới quen nhau vài ngày, hai đã qua lại với nhau rồi hả? cô dám lên lút với người khác sau lưng con tôi sao? Trường vượng chi lớn tiếng phản bác, làm ra ý vị thâm trường. Bác gái à, cháu và tiểu giá không phải mới quen nhau, chồng cháu là bạn từ nhỏ. Vì sao cháu và Lưu Đắc Trí không thể lấy nhau? Chắc bác cũng biết rõ. Cháu không muốn nghe những lời suy đoán vô căn cứ của bác. Dĩ cầm bình tĩnh bè lại, bác gái muốn nói cô như thế nào cô không quan tâm. Nhưng không được động đến anh tiểu giáo của cô. Cho dù trước kia đã gặp không ít chuyện ngược đời, nhưng phòng tiểu giáo vẫn bị tức giận bởi vì những lời nói này. Người phụ nữ này đang nói cái gì vậy? Cả nhà bọn họ hùa vào lừa gạt tiểu cầm. Trước kia đã khiến cho cô làm trâu làm ngựa cho lâu ra. Vậy mà giờ đây khi lời nói dối bị vạch trần, lại còn dám quay ngược lại hoài nghi hành vi của tiểu cầm sao? Vừng dĩ cầm nắm chặt bàn tay của tiểu giáo ngăn anh mở miệng. Nhưng nhìn những âu yếm mà tiêu dã và vương dĩ cầm dành cho nhau Thì Trương chi Phượng lại càng nghi ngờ hơn Tri Phượng Lưu Khang Thái ngắt ngang những lời nói lỗ mãng của vợ Là do bọn họ lưu ra sai trước Nếu cứ tiếp tục cái chày cãi cối thì hơi quá đáng Tiểu cầm mà Dù sao thì bác cũng không muốn tương lai của cháu phải hối hận Bác trai cảm ơn bác Cháu sẽ không hối hận với quyết định này của mình Cũng sẽ không hối hận vì đã bỏ qua cuộc hôn nhân lừa gạt với cảnh bác Vương dĩ cầm nghiêm túc mà đáp lại. Lưu già có thể cho cháu được sự giàu sang, nhưng không thể cho cháu được một cuộc sống như là cháu muốn. Được rồi, chuyện hôn nhân cũng không thể miễn cưỡng. Nhưng mà... Lưu Khang Thái lướt mắt nhìn phong tiêu giã, từ nãy giờ vẫn ôn Vương dĩ cầm có một chút kiêng rẻ sự tồn tại của anh. Cháu biết đó, về nguyên nhân hủy bỏ hôn lễ, có thể sẽ có một chút xúc phạm tới cháu. Cháu hiểu mà bác trai, cháu cũng không ngại đâu. Vương dĩ cầm nheo nháo lòng bàn tay của tiêu xá để anh kiềm chế, những việc nhỏ này cô không để tâm. Cảm ơn cháu. Liêu khang Thái càng nghĩ lại càng thấy tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net